Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cảm thấy thấp kém, ngược lại tới nơi văn phòng trang nghiêm khí thế của Nhan Bá Nguyên lại làm cho anh cảm thấy mình không có bằng người. Chờ trước khi Nhan Bá Nguyên hiện thân, hạng dự hàng một mình đợi ở trong văn phòng, thì trong lòng đã bị mê đèn điểm xấu bao lại. Đây là có chuyện gì, cho dù khi còn trẻ vì tranh giành địa bàn. Tình hình địch ta cách xa, anh cũng không từng lo lắng đề phòng như vậy mà khi anh được nhan bá nguyên mất công tìm người mang đến thì cảm thấy sợ hãi. sở dĩ phí nhiều công sức như thế mang anh đến hẳn là không muốn để cho nhan bá dung biết là chuyện gì mà không muốn để cho cô ấy biết. anh bỗng nhiên phát ra cười khổ nói không chừng ngay cả anh cũng không muốn biết. đang lúc anh hoang mang lo sợ thì tiếng đóng cửa khiến cho anh ý thức được là nhan bá nguyên xuất hiện. nhan bá nguyên nện bước chân trầm ổn đi vào mặt mang vẻ nghiêm nghị trực tiếp ngồi vào ghế sau bàn làm việc. Hạng Dư Khang ưỡn ngực đi đến trước bàn làm việc. Bác trai, làm phiền bác, mời người tìm cháu đến, xin hỏi có chuyện gì. Ngay cả trong lòng bất an không yên thì anh vẫn cố duy trì ngữ khí bình tĩnh. Nhàn bá nguyên nhìn chằm chằm vào mặt dè dặt của Hạng Dư Khang và nói thẳng. Cậu đã từng ở viện cảm hóa. Sắc mặt của Hạng Dư Khang sợ hãi, dừng hai mắt to nhìn chằm chằm vào nhàn bá nguyên. Nhàn ra phải người điều tra bối cảnh xuất thân của anh. Không cần phải giật mình. Ngân hàng cho vai tiền đều phải công việc xác minh. Chẳng qua phương pháp của nhan gia đối với anh giống như với ngân hàng thôi. Đúng vậy. Hạng Dư Khang trả lời đơn giản. Chẳng lẽ nói chính mình lúc còn trẻ không biết, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nhưng những luận điệu cũ dích này đều không hề có ý nghĩa. Anh tin rằng tư liệu trên tay nhan bá Nguyên đã kể lại, ghi lại cuộc đời của anh. Vào viện cảm hóa là lúc anh 15 tuổi, tuổi trẻ kiêu ngạo, dùng binh khí đánh nhau một trận. Chưa bỏ đánh cho đối phương mình đầy thương tích Cũng làm cho anh bị phán Chấp hành giáo dục cảm hóa Tiến vào cái nơi gọi là Viện hỗ trợ giáo dục thiếu niên Ở viện cảm hóa một năm Anh cũng không có y theo mục đích này Nắn tính nếu bất lương của thiếu niên Làm cho hối lỗi sửa sai Ngược lại Quen biết rất nhiều thiếu niên bỏ học Thích quát tháo đánh đấm tàn nhẫn Hơn nữa sau khi rời khỏi viện cảm hóa Thì kết bạn gia nhập bằng phái Cậu cũng từng gia nhập bang phái. Nhàn báo nguyên nhìn thấy trên mặt hạng dư khang không có một chút hoảng hốt. Hạng dư khang gật đầu, vẫn bình tĩnh trả lời. Đúng vậy. Ông nói ra từng sự kiện một, nhưng mặt của hạng dư khang đều không đổi sắc mà thừa nhận. Nhàn báo nguyên thật sự không hiểu là trong lòng cậu ấy thẳng tán vô tư hay là vô liêm sỉ Đối với việc cậu đã từng ở viện cảm hóa, gia nhập bang phái, cậu có gì muốn nói không? Ông còn tưởng rằng hạng dư khang sẽ cầu xin muốn giải thích không cần bác trai hạng dư khang không tự chủ được mà nâng cao âm lượng cháu sẽ không lấy không hiểu việc đời để giải thích hoàng đàng lúc còn trẻ của cháu như vậy con gái của tôi biết quá khứ của cậu chưa nhàn báo nguyên hỏi để là đáp án ông cực kỳ muốn biết sau khi biết chi tiết về hạng dư khang cháu và cô ấy không có nói chuyện quá khứ chúng cháu nói chuyện tương lai nhàn bái dung biết anh từ bé ăn nhờ ở đậu mỗi ngày lang thang, cho nên nói chuyện đều là nói về kế hoạch trong tương lai như thế nào. Anh cũng không phải là cô ý dấu diếm quá khứ, mà là anh cho rằng tình yêu của cô ấy làm cho anh hối cải để làm người mới. Hai người đến đối mặt là tương lai, chứ không phải đem chuyện quá khứ trở thành gánh nặng vác ở trên người. Nói như vậy, con bé cũng không biết quá khứ của cậu. Nhan bá Nguyên cảm thấy an ủi, may mắn là con gái không có lừa gạt người nhà, là nó thật sự không biết rõ thời niên thiếu lang thang ngang ngược của hạng Dư Khang Đúng vậy nhưng cháu nghĩ cháu phải cho cô ấy biết anh có dự cảm nhàn già sẽ lấy quá khứ của anh mà ép nhàn bài dung chia tay với anh nhan Bá Nguyên nhìn chăm chú vào mặt hạng dư Khang đầy mắt có một loại kiên quyết không thể thích hạng dư Khang cậu nhất định không được nói cho nó biết chỉ cần hai đứa chia tay thì con gái của tôi sẽ không cần biết cuối cùng nha Bá Nguyên cũng nói ra ý đồ mời hạng Dư Khang đến Tuy rằng hạng dư khang đã sớm dự đoán được, nhưng trong lòng ngược vẫn có cơn tức giận trào ra. Bác trai, đây là chuyện không có khả năng. Anh quả quyết cự tuyệt. Bọn họ là thật lòng yêu nhau, anh không nghĩ rằng nhan bái dung sẽ vì cuộc sống có chỗ bẩn của anh mà rời khỏi anh. Ngược lại sẽ vì người nhà không tiếp nhận anh mà sẽ quyết liệt cùng người nhà. Cũng có khả năng cô vì anh mà cùng người nhà cắt đứt quan hệ. Anh làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của nhan bá nguyên mà phụ lòng cô chứ? Tôi không biết vì sao cậu không muốn, nhưng tôi và vợ tôi sẽ không chấp nhận cậu." Nhàn Bá Nguyên mắt sáng như đuốc, không nhanh không chậm nói. Quả thật theo như lời vợ nói, cho dù Hạng Dư Khang có rất nhiều... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net